Và quý vị thân mến, phải nói xuất phát điểm thì cả Duyên và Lâm đến với nhau không hề có tình yêu. Vậy nhưng giờ đây thì dường như lánh tràng giám đốc Lâm càng ngày càng có tình cảm với cô nàng luật sư cấp dưới của mình rồi. Vậy nhưng bất ngờ sự xuất hiện của Thảo người yêu cũ của Lâm đã làm cho diễn biến của câu chuyện này có rất nhiều thay đổi. Ở tập truyện này thì cô ta sẽ mang đến một thông tin vô cùng bất ngờ khiến cho cuộc hôn nhân của Duyên và Lâm đảo lộn hoàn toàn. Vậy thì thông tin bất ngờ đó là gì vậy?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 Nói xong tôi thở dài tựa đầu vào ghế sau Trước mắt của tôi chưa thể về nhà ngay được Nên đành đến chỗ cái trang Lúc tôi đến tôi cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt của nó Vậy nhưng bạn bè chơi với nhau đã lâu Nó còn là gì tính tôi nữa Nó hỏi Sao vậy? Lại có chuyện gì à? Tôi lắng đổ rồi đó Không có gì đâu Thế mày có còn coi tao là bạn không vậy? Nói đến đây dường như tôi không thể nào Kìm nén cảm xúc thêm được nữa Tôi bắt đầu vỡ hòa cảm xúc trong nước mắt Tôi bắt đầu kể cho nó nghe Toàn bộ sự việc Cái trang nghe xong Khác với thái độ sồn sồn như mọi lần Lần này thì nó bình tĩnh hơn Thế ông Lâm tỉnh sao? Ông ấy nói Ông mới tin tao Nhưng mà mày ông ấy căng như vậy Tao nghĩ là khó đi Tới tạm thời thì Ở đây với tao đi Tao nuôi mày. Tôi nhìn nó vừa rơi nước mắt vừa cười rồi treo. <cười> tao ăn hơi nhiều đấy nhá. Ừ, được như vậy thì tao đã mừng ấy. Nói xong cái chàng đi nấu cơm, tôi nhìn thấy chai rượu vang ở bàn, buồn quá bỗng nhiên muốn uống. Tôi ngồi đó uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Đúng là rượu ngọt thường làm người ta say đắm. Nhưng mà khi rượu ngấm rồi thì mới biết hậu quả là say không biết trời đất ở đâu. Cái trang nấu cơm xong Thấy tôi nằm gụm xuống bàn Chai rượu đã vơi đi Nên liên tục mắng Con điên này Ai cho mày uống rượu Nhìn mày đã yếu như tờ giấy Lại còn không biết lửa sức nữa Tôi cũng không trả lời Cảm xúc dâng cao cứ ngồi khóc rồi lại cười Thế rồi lúc sau tôi cảm nhận rõ Một bàn tay đặt lên vai mình Ban đồ tôi tưởng cái trang nên bảo Ăn cơm trước đi Tao ăn sau Về thôi Khi giọng nói trẻ ấm kia vang lên Tôi mơ giật mình ngẩng đầu nhìn Trong mơ màng tôi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm mờ mờ ảo ảo Tôi không biết là mình có sai quá mà sinh ra ảo giác không Nhưng mà khuôn mặt chồng tôi ở trước mặt tôi Sao mà đẹp trai đến như vậy Tôi loàn toàn đứng dậy Cả người đứng không vững nên nhoài về phía trước Cũng may khi đó anh kịp thời đỡ lấy tôi Nên cả người tôi nằm gòn trong lòng của anh Tôi ngước mắt nhìn anh Bàn tay không tự chủ được Lên đưa tay đặt lên đôi môi quyến rũ kìa Mỉm cười rồi nói Anh có biết là anh đẹp trai lắm không vậy Lâm nhớ mà nhìn tôi Thấy anh không nói gì tôi lại nói tiếng Này Sao không chịu trả lời tôi Anh ăn cái gì mà đẹp trai thế Ăn cơm Anh có yêu tôi không Tôi chăm chú nhìn Lâm Thầy khóe môi của anh mấp máy tôi liền xa lệnh. Chỉ được phép nói có, không được phép nói không. Em say rồi đấy, tôi đưa em về. Không, anh chưa nói yêu tôi mà. Lúc đó tôi say nên cứ nặng nặng bắt anh phải nói yêu mình cho bằng được. Cuối cùng anh cũng nói yêu tôi. Mặc dù tôi biết đó không phải lời nói xuất phát từ lòng anh, nhưng mà tôi cũng cảm thấy vui lắm. Tôi mỉm cười rồi từ từ liềm dần trong vòng tay của anh Cho đến khi tôi tỉnh dậy Tôi không nhớ là mình đã về nhà bằng cách nào Nhưng mà mở mắt thấy trời đã sáng Bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng Những chuyện xảy ra tối qua tôi cũng đã quên sạch Phải cho đến khi gọi cho khách trang Nghe nó kể lại thì tôi mới nhớ lâu bây cảm giác muốn đồn thổ ngay lập tức Tại sao khi say tôi lại có thể nói những lời như vậy nữa Tôi ngồi giường suy nghĩ mãi, cuối cùng chồng tôi từ bên ngoài bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi. Tôi nhìn anh lý nhí rồi bảo. Những gì tôi nói tối qua, anh quên đi nhé. Lâm dừng lại vài xây suy nghĩ rồi dừng ánh mắt trên khuôn mặt của tôi. Vì sao phải quên? Đó là lời nói khi tôi say nên không làm chủ được cảm xúc. Nhưng mà tôi đã ghi nhận lời nói đó của em Tôi quyết định không nói tiếp vấn đề đó nữa Tôi hỏi sang chuyện khác Sao anh lại đưa tôi về nhà vậy? Anh không sợ mày biến sẽ giận à? Đừng suy nghĩ nhiều nữa Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến Khi về rồi tính tiếp Em không cần phải lo Đi du lịch á? Ừ Nghe bảo là em thích Đà Lạt có phải không? Tôi đặt vé rồi đấy Mười giờ bay Bỗng nhiên ngang nói đến đây Tôi không kìm được Nông mắt cũng khá chảy ra Rõ ràng là anh đang rất bận Nhưng anh lại chọn khách cùng tôi đi du lịch Như là để bảo vệ tôi Lầm thấy tôi khóc Anh lại thở dài nói à, Ngày xưa mà em xanh em vào ngày mưa à Sao mà em lắm nước mắt như vậy Tôi bật cười trong nước mắt Anh cũng cười Ăn sáng xong anh lái xe đi ra sân bay nổi bài Bởi vì mọi thủ tục anh đã làm xong xuôi Vậy nên lúc chúng tôi đến Không cần chờ đợi lâu Lúc máy bay vừa cất cánh Anh đã bảo tôi Cho em mượn vai để tựa vào đấy Nói xong thì Anh đã sờ tay kéo tôi tựa vào người của mình Lại nhớ đến chuyến đi công tác Đầu tiên của chúng tôi trong Sài Gòn Khi đó tôi đã ngủ quên Mà tựa vào vai anh Lần này không phải do so tôi ngủ quên nữa Mà là anh chủ động cho tôi mượn bờ vai đó Mười mấy tháng trôi qua Nhưng mà khoảng cách của chúng tôi đã gần hơn trước rất nhiều Gục đầu vào vai của anh Mùi hương nước hoa Hòa quyền cùng với mùi hương thơm từ cơ thể Làm cả người tôi chìm trong u mê Trước kia thì tôi đã từng nghe nhiều review về Đà Lạt Cũng muốn một lần nắm tay người mình yêu đến nơi này Bây giờ được đi cùng với Lâm đến Thì dường như ước muốn đã được viên mãn. Khi vừa đặt chân xuống sân bay Thì chúng tôi đã có ô tô riêng của khách sạn đến đón Đến khách sạn, tôi mới biết Lâm đang là người có cổ phần nhiều nhất trong khách sạn này. Buổi tối hôm đó, Lâm đưa tôi đến thung lống đèn, cà phê. Khi đến nơi, tôi mới thấy có rất nhiều cặp tình nhân đang ở đây. Người nào người nấy tay trong tay nhìn rất hạnh phúc. Tôi và Lâm tròn một góc rồi ngồi xuống. Không khí tĩnh lặng trên triển đồi. Từng cơn gió xe lạnh thổi ngang. Tôi cảm thấy lòng mình bình yên hơn đôi chút. Vô thương... Tôi đưa hai tay xoa xoa hai cánh tay của mình bởi vì lạnh. Lâm thấy như vậy chủ động đi về phía tôi. Tôi không biết anh định làm gì. Cuối cùng khoác cho tôi cáo vest của mình. Tôi không sao đâu. Anh không cần phải làm như vậy. Chưa được, như con gà dối. Tôi biếu môi lườm manh một cái. Cả đời này chắc ông này cũng không bao giờ bỏ được cái tật mỉa mai tôi. Sau đó chúng tôi gọi ra hai ly cà phê nóng Trong lúc đang nhâm nhi thì cái chàng nhắn đến Này mày sao rồi? Ổn chưa vậy? Tao đang đi Đà Lạt với ông Lâm Con hôm nay Thiếu gì nơi mà lại đi Đà Lạt Tao nghe trên mạng Bọn nó bảo nhau các cặp đôi đi Đà Lạt về Hay bị lời nguyền chia tay đấy tôi nghe cái chàng nói như vậy Cũng cảm thấy lo lo Không kìm nén được lại quay sang bảo với Lâm Um, này Tôi nghe bảo các cặp đôi đi Đà Lạt về Sẽ mắc lời nguyền chia tay đấy Lâm nghe xong câu mày nhìn tôi rồi đám Tào lao Chia tay hay không Là do một trong hai người Nếu cứ yêu nhau thật lòng Thì bố nó bắt chia tay cũng không được ấy. Tôi nghe Lâm nói mà miệng không ngầm lại được Cười cười như con dở hơi Anh thấy như vậy thì lại lườm tôi một cái Tôi nói không đúng mà <cười> đúng. Anh nói gì mà chả đúng. Ừ, chồng của luật sư mà lầy. Lúc ấy, tôi đứng hình mất một lúc. Trong tim mơ hồ sơn lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Không hiểu vì sao mặt tôi trong thoáng trống cũng đỏ lên. Nôn từng ngủm nước bọt mà cứ nghĩ là mình vừa uống nước đường. Chồng tôi khát cười. Anh vừa đánh lên tiếng bảo gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi đứng dậy đi sang chỗ khác để nghe máy trong thời gian chờ đợi anh, tôi ngồi lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê, trầm mình nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. có những giây phút tôi đã tự tưởng tượng ra em bé của tôi đang mỉm cười nhìn tôi trong một khung cảnh đẹp đến mức tròn vẹn như thế này. mấy ngày nay tâm trạng của tôi có mòn hơn mấy ngày đầu, nhưng mà nỗi đau mất con chắc chắn không bao giờ lành, nó xe mãi âm ỉ trong tim. trong lúc tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì bất ngờ một giọng nói trầm khàn vang lên. Chào em Thấy em ngủ một mình đã lâu Em có thể cho phép anh ngồi cùng được chứ Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt Áng trần cống chạc tuổi chồng tôi Tôi thẳng thần rồi đám Xin lỗi Nhưng mà tôi không quen anh Phiền anh đi nơi khác giúp nhé <cười> Trước là sau quen mà em Nhưng mà chỗ này có người ngồi rồi Anh đi nơi khác đi Thế thì em có thể cho anh xin số điện thoại của em được chứ? Không được Vì sao? Người đàn ông kia vừa giất lời thì giọng của chồng tôi cũng vàng lên Bởi vì phải đợi ông mày cho phép đã Người đàn ông khi thấy sự xuất hiện của Lâm thì liền nhíu mày Sắc mặt tỏ gió vẻ khó chịu Anh ta bảo Mày là thằng nào vậy? Tao là chồng cô ấy Nói rồi thì Lâm bước đến kéo sát tôi vào người của anh. Bàn tay anh vòng qua người đặt lên bờ vai mảnh khảnh của tôi. Người đàn ông kia ngang anh nói như vậy lên không nói gì nữa rồi xoay người rời đi. Anh vẫn đặt tay lên vai tôi một lúc lâu như vậy khiến tim tôi càng lúc càng xốn sang dạo dực. Mãi cho đến một lúc lâu sau đó anh mới giật mình buông tay ra khỏi người tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh. Nhìn thấy mặt của anh vẫn còn đang rất khó chịu. Bỗng nhiên tôi lại thấy trong lòng có một chút hả hê Tôi tùm tìm cười rồi trêu anh Kể xa thì anh cũng không nên nặng lời như vậy Lâm nghe thấy tôi nói như thế Thì liền cau mày rồi quá Thế nào mà nặng lời ai làm thích đi theo thằng đó Đấy Thế thích thì đi luôn đi Hả? Anh ghen à? Điền á Ghen gì đâu Vì sao phải ghen Từ trước đến nay Tôi không bao giờ biết ghen Tôi biếu môi rồi đáp Không ghen Không ghen mà thái độ là như vậy Màn của anh hiền lên chứ ghen to đùng rồi kìa kìa Lâm nhớ mày nhìn tôi Sau đó anh trả lời Ừ thì um, Cũng có một chút Như vậy là anh đang ghen có phải không Sao mà em hỏi lắm như vậy nhỉ? Ừ đấy tôi ghen đấy Ghen thì sao Tôi nghe như vậy lại càng được đà chiều tiếm. Người ta bảo là có người yêu thì... À, có yêu thì mới ghen. Vậy chứng tỏ anh yêu tôi có phải không? Muộn rồi đấy, đi về thôi. Ước kìa. Nói xong, Lâm đứng dậy. Anh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Mà lòng tôi cũng lờ mờ đoán ra câu trả lời. Cái tính ông này tôi còn là gì? Với cái bản tính cao ngạo ấy chắc chắn... Sẽ không bao giờ chủ động nói lời yêu tôi Trên đường về khách sạn Bỗng nhiên Lâm chủ động hỏi tôi Duyên Tôi hỏi thì em phải trả lời thật đi nhé Tôi liếc mắt thấy mặt của anh Bất ngờ nghiêm túc lạ thường Khiến tôi cũng có một chút nghi hoặc trong lòng Tôi rất sợ những câu hỏi sắp tới đây của anh Sẽ là một thứ gì đó tồi tệ Ví dụ như Nếu như xa tôi em có buồn không Hoặc là Nếu như tôi phải nghe lời mẹ tôi để rời xa em thì sao nó làm tôi liên tưởng đến những bộ phim tôi hay xem nam nữ chính đang hạnh phúc xong đùng một cái chia tay sau đó thế nhưng tôi vẫn bình tĩnh sửa đáp anh cứ hỏi đi có phải là em thích tiền nhất không tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn lâm tiến ừ em trả lời đi thực ra tiền thì ai trả thính tôi ngoài tiền ra em có mê trai đẹp không Anh hỏi thừa Trai đẹp thì ai trả mỹ Sắp đến sinh nhật của em rồi đấy Em muốn mua quà gì không Tôi dừng lại vài giây suy nghĩ Anh càng hỏi càng khiến Đồ óc của tôi rối như tơ vò Không Vậy thì anh tặng bản thân cho em nhé Vừa có tiền vừa đẹp trai Đúng với sở thích của em đấy Lúc trước lòng tôi còn lo sợ bao nhiêu Thì bây giờ lại ngọt ngào bấy nhiêu Không gian thời gian giống như ngừng lại Tại giây phút đó Tôi không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh Tôi đọc được trong đôi mắt lạnh lùng ấy Dường như có một chút gì đó ấm áp Và cả sự chân thành nữa Tôi tồm tiềm cười rồi nói Món quà to như vậy làm sao mà tôi dám nhận Đã là vợ chồng rồi mà em còn không định thay đổi cách xưng hô sao Tôi Lại tôi phẩm thì em, em được chưa? Nói xong thì hai má của tôi cũng đỏ lường lên như gấc Tôi đành vội vàng quay mặt ra hướng cửa Để che đi cảm xúc ngốc ngách của bản thân Tôi biết, quãng đường phía trước của chúng tôi còn rất nhiều thử thách Nhưng mà bây giờ tôi không muốn nghĩ nhiều nữa Chỉ muốn một lòng một dạ tận hưởng cùng anh trong những giây phút hạnh phúc này Tôi mang theo tâm trạng lâng lâng hạnh phúc trở về khách sạn Chúng tôi lên giường nằm Rõ ràng là đã cùng nhau trải qua biết bao giấc ngủ Vậy nhưng hôm nay trong lòng có một cảm xúc lạ lắm Lâm thấy tôi nằm sát tường Anh kéo tôi lại gần mình rồi nói Lạnh nhỉ? Anh lạnh à? Lạnh thì cho nhiệt độ phòng cao lên Không ăn thua đâu Tôi phải làm gì thì mới hết lạnh Tôi... Tôi nói đến đây mới chợt nhớ Quan miệng mà lỡ lời Nhìn ánh mắt anh tôi lại vội vàng sửa lại ờ, em thấy bình thường mà Nhưng mà anh thấy là anh Nói xong thanh anh chủ động cho tôi nằm gối đầu lên tay anh Anh ôm tôi rất chặt Cái ôm như kiểu sau bao nhiêu ngày xa cách mới trùng phùng Mặc dù tôi vẫn còn hơi gần gạo Nhưng mà vẫn chủ động đưa tay ôm lấy eo anh Và rồi bất ngờ anh cuối xuống Đặt môi mình lên môi tôi Nụ hôn ngọt ngào mềm mại đến mức tôi không muốn rời Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của tình yêu Thậm chí bây giờ trong đầu tôi vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật Một thứ mà tôi tưởng chừng cả đời này chẳng bao giờ với tới Bây giờ bấm dương lại nắm gọn trong tầm tay Mà càng nghĩ trái tim tôi lại đập nhanh liên hồi Rồi lúc này Thơm thơm ngọt ngọt Đó chính là mùi vị đôi môi của anh Nó làm tôi mãi không dứt ra được Lúc đó đồ ấm của tôi cũng bị nụ hôn của anh làm cho tê liệt cả người Mọi thứ trong sống đến mướng chỉ biết ngoan ngoan phối hợp cùng anh Đang hôn thì bất ngờ anh dừng lại khét cười hỏi tôi Thì khó chịu không? Tôi biết thử hàm ý câu hỏi của anh là gì nên xấu hổ đỏ bưng cả mặt Tôi lắp bắp rồi đám uhm, Không, em làm gì mà khó chịu Nụ hôn ngọt như vậy cơ mà Em còn đánh trống lạng á, nói thật đi, có phải là em cũng khó chịu giống anh không? Ờm thì tôi cũng khó chịu thật đấy, bị trai đẹp kinh thức như vậy không khó chịu thì có mà liệt giường. Thế nhưng tôi vẫn cứ cố cái xong cái chết là mình không sao Và đương nhiên những điều đó chỉ nằm trong suy nghĩ của tôi chứ tôi không nói ra Cuối cùng thì Lâm hãy không chịu buông tha cho tôi, tôi đành phải thừa nhận Ờ, thì um, em cũng khó chịu một chút Nếu như hôm nay không phải là đang kiên cử Thì em chết vào anh đi nhá Tôi nhìn Lâm chua môi lên rồi trêu ừ. Được bao nhiêu phút đâu mà dò em chết Thế Em thích bao nhiêu phút đây Em không biết Ít thì 40 phút Nhiều thì hơn tiếng độ tiêu chuẩn của em chưa Mặt của anh thản nhìn vô tư Còn tôi thì xấu hổ đỏ lượng cả mặt Tôi biết là mình dài rồi xài bởi vì treo nhầm một cao thủ tình trường Chúng tôi ôm nhau ngủ suốt cả một đêm Cho đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy Đã không thấy anh đâu cả Lúc tôi ngước mắt nhìn sang ngoài Thì thấy Lâm đang đứng ở đó Tôi bước chân xuống giường Đành ôm anh từ phía sau để làm cho anh bất ngờ Thì không ngờ rằng lúc đó anh đang nghe điện thoại Khi tôi đến gần mới biết Đó là mẹ chồng của mình Phòng rất im mắng Cộng với tiếng mẹ chồng tôi nói lớn Nên tôi có thể mang máng nghe được Bây giờ anh giỏi quá rồi đấy Hôm trước tôi đã nói như vậy với anh Mà anh còn nhất quyết Lại còn đưa nó đi du lịch nữa sao Thế tóm lại bây giờ Anh chọn nó chứ không chọn mẹ có phải không Mà Con không chọn ai cả Bởi vì ai cũng là người quan trọng với con Cưới xong thì con cũng chưa đi đâu cả Nên bây giờ đi bố Mẹ cứ ở nhà chăm lo sức khỏe của mày cho tốt là được. Anh muốn bệnh nó thì để, để cho mẹ chết đi. Còn lo cho sức khỏe của mẹ để làm gì? Bao nhiêu năm tôi tự hào anh là người sáng xuống. Vậy mà bây giờ anh vì nó mà chống đối lại mẹ sao? Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Mẹ cứ quá như vậy thì mất sức đấy. Còn về những gì mẹ nói về duyên con vẫn khẳng định cô ấy không phải là người như thế. Nó còn tờm lơm hơn như vậy đấy con à Nó không hề đơn giản đâu Mẹ xin mày đấy lâm Mày về mẹ Vì gia đình, về gia tộc với tránh bản thân của mày Tốt nhất bây giờ Hai đứa chưa có con thì ly dậy đi Đứa bà mất Cũng là để cho chúng mày giải thoát cho nhau đấy Còn mẹ Cả đời này thì mày sẽ không bao giờ chấp nhận nó Làm dâu của nhà này Mẹ Mẹ đừng ép con Con yêu duyên Và con sẽ không bao giờ chia tay của ấy. Mẹ cũng theo Phật Pháp. mà cũng biết vợ chồng đến với nhau ở kiếp này đâu phải là dễ. Vì sao trong phút chốc mà lại nói lý sĩ đơn giản như vậy? Mẹ làm tất cả cũng bởi vì mày thôi. Vì cái gia đình này mày không nghe mẹ vậy thì mẹ chết cho mày xem đi. Sau đó Lâm không trả lời lại nữa mà trực tiếp tắt máy. Tôi sợ khi anh quay lại nhìn thấy tôi sẽ khó xử. Nên vội vàng chạy về giường Già vơ như mình mới ngủ dậy Lâm đứng ở ngoài ban công một lúc rất lâu Tôi nhìn phía sau bóng lưng của anh Bỗng nhiên cảm thấy thương anh biết mấy Chắc chắn là anh đang rất khó xử Và tôi không muốn anh khó xử Nhưng mà tôi lại sợ phải rời sang Bởi vì tôi yêu anh rất nhiều Không thể buông tay anh được Có phải là tôi đang ích kỷ quá không? Lúc anh nói chuyện với mẹ chồng tôi Về màn căng thẳng là vậy Ê thế mà khi quay lại nhìn tôi Sắc mặt lại rất dịu dàng Anh hỏi Em ngủ dậy lâu chưa Sao không gọi cho anh vậy Tôi mỉm cười rồi đáp <cười> Em mới dậy thôi Bây giờ chuẩn bị đi đánh răng, rửa mặt đây Ừ thế đi đánh răng, rửa mặt đi Xong rồi mình đi ăn sáng rồi đi chơi nhé Dạ vâng Ngày hôm đó anh đưa tôi đi rất nhiều nơi nổi tiếng Ở Đà Lạt Ăn rất nhiều món ngon Chúng tôi chụp ảnh cũng không ý Mở bên lâm lâu thì tôi mới phát hiện Anh có một năng lực rất đặc biệt Chỉ cần anh liếc mắt một cái thôi Cũng đủ để làm đốn tim vạn cô gái Nhưng mà công cái ánh mắt lành nhạt đó Có thể khênh bị người khác xuống tận buồn đen Đối diện với ánh mắt như vậy Mặc dù có rất nhiều cô gái trên đường để ý đến anh Nhưng mà cũng chỉ dám dừng lại Bằng một ánh mắt ngưỡng mộ từ xa Buổi chiều Chúng tôi đi qua một công viên giải trí Tôi nhất quyết muốn anh dừng lại xuống chơi. Anh ban đầu còn cốc nhẹ vào chán của tôi rồi tránh. Đúng là trẻ con. Tôi còn nhiều chỗ khác hay hơn đấy. Anh đến đây bao giờ chưa? Chưa. Đúng là phí tuổi thời. Nói xong tôi nặng nặc kéo anh vào khu vui chơi. Tôi bắt anh ngồi trên ngựa phi cùng tôi. Rồi lúc ngồi trên vòng quay xe lửa. Mặc dù tôi sợ lắm, nhưng mà khi cổ hồng phát ra những tiếng la hét thất thanh, Cũng khiến tôi cảm giác như vừa chốt được Một gánh nặng lớn trên người Lâm ngồi bên cạnh tôi Anh tưởng tôi hoảng sợ thật Nên đã kéo tôi lại ôm vào lòng Sợ thế này lần sau chưa chưa Ừ Ai bảo anh là em sợ Anh hét thử đi, thoải mái lắm Không Hét đi mà thoải mái lắm đấy Làm sao thoải mái bằng khi hôn em chứ Nói xong Anh cuối xuống hôn trụt lên môi tôi một cái Cảm giác ngọt ngào đến trùy tim Và rồi anh cứ ôm chặt lấy tôi như vậy Cho đến khi vòng quay kết thúc Lung xuống đến nơi tôi có cảm giác chóng mặt Cả người lâng lâng nên sau đó Chúng tôi không đi đâu chơi thêm Mà trở về khách sạn Buổi tối, Lâm đi tắm Tôi ngồi giường nhắn tin với cái chàng Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên Theo phản xạ Tôi quay đầu nhìn thì thấy tin nhắn của anh hiện đến Vốn sĩ ban đầu tôi cũng không muốn để ý Nhưng mà khi thấy số được lưu tên là Thảo Thì sự tò mò trong tôi cũng chối dậy Tôi cầm điện thoại xem thử Thảo nhắn là Bao giờ anh về vậy? Bác lo cho anh lắm đấy Hôm nay em sang thăm bác Thấy bác tiểu tùy Sức khỏe không ổn cho lắm đâu Bác cũng không rất nhiều nữa Anh với cô ấy mà đối xử với mẹ mình như vậy có đáng không thế? Tôi ngồi thơ thẩn suy nghĩ Khi tôi nghe tiếng cạch cửa phòng Tôi sợ anh thấy tôi đọc trồm tin nhắn Nên vội vàng đặt điện thoại về cho cô Tối hôm đó chúng tôi cũng không đi đâu chơi thêm Từ chậm tối cho đến đêm Cứ dẫn lấy nhau như Sam Hôm đó thì tôi cũng thẳng thắn hỏi trực tiếp Về mối quan hệ hiện tại của chồng và Thảo Em biết là em không nên nhắc lại quá khứ của anh Nhưng mà em thấy Thảo còn yêu anh lắm đấy Liên quan chỉ đến anh Nhưng mà ưng cô ấy lắm Mà em thấy cô ấy cũng muốn quay lại với anh lắm đấy Em hãy nghe cho ký đây Nếu như không có sự cho phép của anh Bà nội anh sống lại cũng không làm gì được Mà em biết chắc chắn bà nội phải lớn hơn mẹ rồi có phải không Tôi muốn cười Nhưng mà vẫn cố làm mặt nghiêm túc hỏi tiếng Nhưng mà nếu như mẹ nhất quyết bắt em rời sang thì sao Không sao Dù có thế nào thì anh cũng sẽ nắm chặt tay em Bên em cả quãng đời còn lại Tôi nghe xong thì sung sướng ôm chặt lấy anh Mặc dù không biết trong lời nói ấy Bao nhiêu phần trăm là thật Bao nhiêu phần trăm là giả Nhưng mà nó cũng tiếm cho tôi Một nguồn động lực vô cùng lớn lao Chúng tôi ở Đà La đến ngày thứ năm Đi gần như hết các địa điểm nổi tiếng Ăn cũng rất nhiều món ngon đặc sản Đêm đến lại ôm nhau ngủ trong hạnh phúc Thế rồi cuộc chơi nào cũng phải đến ngày kết thúc Hôm mấy thì Lâm nhận được điện thoại phải về nhà gấp, và tôi cũng không do đó là vì điều gì. Nhưng mà khi cả hai chúng tôi bước chân đến cửa nhà, đã thấy bố mẹ chồng tôi và Thảo ngồi trên ghế sofa. Đặc biệt là còn có sự xuất hiện của một đứa bé tầm 3 tuổi. Vừa nhìn thấy Lâm, bà đã nói lớn với đứa bé. Bon, chạy ra chào bố đi con, đó là bố của con đấy. Tôi nghe bà nói mà xôn xôn. Cảm giác như có một dòng khí lạnh bút sần lan tỏa khắp người. Vô thân trước tôi sáng trên tay tôi cũng rời xuống. Sau đó, bà có nói với đứa bé kìa vài câu nữa. Nhưng mà lúc đó tay tôi như ủ đi không còn nghe gió. Cho đến khi đứa bé chạy lại về phía chúng tôi. Nơi xa nụ cười hồn nhìn ôm lấy chân Lâm. Bố! Cả tôi và Lâm đều cúi xuống nhìn đứa trẻ. Tôi khai lưng mắt để thấy hàng lúc mài quanh khác câu lại. Hình như đứa bé xuất hiện quá bất ngờ khiến tránh bản thân anh cũng không dám tin vào điều này. Tôi nhìn đứa bé trong tim liên tục dâng lên cảm giác đau. Đau như chết lặng vậy. Lâm ngơ ngác hỏi Con của ai đấy? Anh vừa rất lời thề mại chồng tôi lên tiếng. Cái thằng này là con của mày chứ còn của ai nữa? Con của con? Lâm dường như không tin vào tay của mình hỏi lại. Lúc này bố chồng tôi cũng kết lời. Phải mặt của ông đam chiêu. Ngay cả giọng nói cũng đầy bất lực. Thôi. Hai đứa vào đây ngồi xuống nói chuyện đi. Tôi cũng thở thân đi theo Lâm ngồi xuống đối diện ông bà. Đứa bà không nhận lại được sự đám trả của Lâm thì nhanh chóng chạy xa vào lòng của Thảo. Gọi một tiếng mẹ. Lúc này tôi cũng đưa mắt nhìn về phía Thảo. Tôi thấy cô ta đang bầy xa bộ mặt trông rất đáng thương. nước mắt cũng lưng chồng kiểu đang xúc động. Nhưng mà đối với tôi thì nó thật xà tạo Lâm gióng dàng rồi so hỏi mà Mẹ nói đứa bé là con của con là sao thế mà làm liều cái gì cũng được Nhưng mà đừng nhận liều làm con cháu của nhà mình nhé mà chồng tôi thì vẫn không quên trừng mắt lườm tôi một cái Rồi mới rút trong tuổi già một tờ giấy đặn xuống bàn Vô thương tôi cúi xuống nhìn tờ kết quả xét nghiệm ADN Trên đó có tên chồng tôi và một bé trai mang tên Nguyễn Thế Anh, có quan hệ cha con. Lúc ấy thì tôi sợ mình nhìn nhầm kết quả mà hai mắt cứ chân chân nhìn vào bản xét nghiệm ấy. Tôi thực sự không muốn tin, không dám tin. Tôi hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ. Thậm chí là tôi còn bấm sâu móng tay xuống lòng bàn tay để kiểm chứng xem có cảm giác đau hay không. Vậy nhưng đáng tiếc sự thật vẫn là sự thật. Tôi không hề nằm mơ như tôi đang hy vọng. Tôi nhìn đi nhìn lại dòng chữ đỏ khẳng định quan hệ của chồng mình và đứa bé kia. Bất giác, nước mắt lại rơi. Chồng tôi cũng vừa mới mất một đứa con chung. Cả hai vợ chồng cũng đang bắt đầu tốt đẹp. Sự xuất hiện của đứa bé trong thời điểm này giống như một tia sét đánh giữa bầu trời quang đáng. Dù cho tôi cố gắng ngủy biển đứa bé là kết quả quá khứ của anh, vậy nhưng trái tim tôi vẫn vô cùng nhức nhối. Một lúc sau đó chồng tôi ngước mắt nhìn về hướng Thảo. Hỏi bằng một thứ giọng khàn đặc Thằng bé Là thế nào vậy Nói đến đây thì Thảo cũng ngước mắt nhìn về hướng chồng tôi Cô ấy vừa không vừa nói Thằng bé Là con của anh và em đấy Lúc này gân trên chán của chồng tôi cũng giật liên hồi Rồi sau đó đột nhiên anh quát lớn Cô nói dối Em không hề nói dối Nếu anh không tin có thể xét nghiệm lại Khi trở về Việt Nam Ngày được tin anh lấy vợ Em định sẽ giữ bí mật này đến cùng Vậy nhưng tránh mẹ anh là người phát hiện xa Kết quả Eden hôm nay Cũng là do bà làm là à Chúng ta quen nhau cũng không phải ngày một ngày hai Chẳng nhẽ anh lại không hiểu em Nếu như em muốn lợi dụng đứa bé này Để quay lại với anh Thì không phải là bây giờ Lẽ ra phải vào lúc em biết mình có thai rồi anh à Nhưng anh thấy đấy, mấy năm này, em không hề yêu cầu anh làm gì cho em cả. Thậm chí là em tình nguyện sinh con, nuôi con một mình nữa. Lần trở về Việt Nam này, em cũng chỉ muốn dẫn con về thăm ông bà ngoại thôi. Khi Thảo nói đến đây ôm mặt bật khóc nức nở, mà chồng của tôi vội vàng quay sang rốt sành quấy. Thôi, nín đi cháu. Đừng lo lắng gì cả, có bác ở đây rồi, bác sẽ làm chủ cho cháu. Sẽ không để mẹ con cháu thiệt thòi Thằng bé là con cháu nhà họ Nguyễn Là cháu đích tôn của dòng họ Và không ai có quyền phủ nhận thằng bé cả Nói xong thì bà liền quay mặt nhìn về hướng vợ chồng tôi Lâm Nếu như con là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mà mình làm Lúc con đòi cưới con duyên Con sống chết vì trách nhiệm Thậm chí là mẹ con không biết đó có phải là cháu của mẹ không Bây giờ cháu của mẹ nó rành rành ra như vậy, con lại đánh bác bỏ sao? Từng lời bà nói giống như tầng nhát sao đâm thẳng vào tim gan tôi vậy. Bà nói như vậy há chẳng phải lâu nay vẫn nghi ngờ và không muốn công nhận đứa con tôi từng mang thai. Bỗng nhiên lòng tôi thắt bởi vì thương con. Hai nỗi đau hòa vào một tưởng chừng không thở nổi. Lâm nhìn bà gióng giạc trả lời. Mẹ, con của con và Duyên đã mất rồi. Mẹ cũng đừng nhắc lại nữa. Và lại con khẳng định Đứa bé ấy là con của con Còn thằng bé này Nói đến đây Anh liếc mắt nhìn về hướng của bà Ánh mắt kiên định nói tiếm Thằng bé này thì chưa chắc đâu Mà chồng tôi khi nghe Lâm nói như vậy Tức quá ôm ngực rồi gào lên Đấy Ông xem đi Ông chịu nói cho lắm vào Bây giờ nói như vậy đấy Từ lúc nó lấy vợ Nó cứ như là Ăn phải bùa mê thuốc lú, Cứ đâm đầu bảo tin cái con đấy Còn cái gì Dành dành trước mắt Thì lại không chịu tin Bố chồng của tôi bình thường là người rất trầm tính và đánh đà Vậy nhưng hôm nay tôi thấy sắc mặt của ông rất nghiêm khắc Ông quán Bà im đi chưa gì cứ xồn rồn lên như vậy Không ra thể thống gì cả Còn thằng Lâm Bố biết là mày cũng khó tin chuyện này Nhưng mà mày tận tay làm kết quả xét nghiệm như vậy. Dù không muốn tin, nhưng mà đàn ông có gan làm phải có gan nhẫn. Trước mắt, cứ nhận thằng bé đi đã. Đợi thêm một thời gian nữa điều tra rõ ràng rồi tính sau. Bố à, bố nói con nhận thằng bé này trong khi con không biết nó có thật sự là con của mình không? Mà nếu như không phải thì sao? Bố có nghĩ đến cảm xúc của vợ con không? Tại con có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Nếu như hôm nay anh cứ nhất quyết chối bỏ đứa bé Tôi cũng nhất quyết không bao giờ cho phép nó bước chân vào nhà này nữa bước Bây giờ Anh chỉ được lựa chọn Một là nhận đứa bé Thì tôi sẽ cho phép vợ chồng anh sống cùng nhau Còn hai Cái duyên lập tức cút ngay ra khỏi nhà này Lời vừa nói chính là của mẹ chồng tôi Rất kiên định, Thề hiền so quan điểm Cuối cùng thì lâm lướt mắt nhìn tôi Anh suy nghĩ một hồi đưa ra quyết định sẽ tạm thời nhận đứa bé. Tôi biết là anh làm như vậy là để bảo vệ tôi. Nhưng mà cỡ sao lòng tôi đau cắt như vậy. Sau đó thì Lâm đưa tôi về nhà. Trên đường về chúng tôi im lặng không ai nói câu nào. Có lẽ là ai cũng đang có những suy nghĩ riêng trong đầu. Tôi thì cứ nghĩ đến lời Thảo nói. Những câu nói tưởng chừng rất đáng thương. Nhưng mà càng nghĩ tôi mới nhận ra. Ngay từ buổi sai đêm mấy cô ấy đã cố tình nói với chồng tôi về đứa con. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy, nói chuyện kiểu úp úp mờ mờ. Rồi đến bây giờ cô ấy khiến chồng tôi và tất cả mọi người phải suy nghĩ và có phần tin lời cô ta nói. Nếu như lúc đó cô ấy nói thẳng với chồng tôi, tất nhiên là anh sẽ không bao giờ tin. Với tính cách của anh, một là sống, hai là chết, anh sẽ chiến đấu tới cùng. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy sợ con người của Thảo, một nước đi khiến tôi quá phục mà. Về đến nhà tôi đành vào phòng 8 rồi lên giường ngồi một lát Anh ở đâu vừa bước chân đến cửa nhà Thì anh đã ôm tôi từ phía sau Anh xin lỗi Tôi biết Đối với sự xuất hiện của đứa bé Cũng là ngoài ý muốn Hơn nữa anh luôn bảo vệ tôi yêu thương tôi Làm sao mà tôi có thể về chuyện này mà giận anh được Mà nói đúng hơn là tôi không có quyền giận dỗi. Đặc biệt là trong thời điểm này Chúng tôi phải yêu thương nhau hơn tất cả Tôi xoay người lại, chủ động đưa tay, đặt tay mình lên môi anh mỉm cười rồi nói Ngốc à, sao lại phải xin lỗi như vậy? Xin lỗi em, bởi vì đã để em chịu một thứ cảm xúc khó chịu Anh thật sự không muốn làm tổn thương em Đối với anh bây giờ những người phụ nữ khác trong mắt anh không khác gì hạt bụi Chỉ là anh không ngờ lại có một đứa bé đến gọi mình bằng bố Đúng là nực cười thật đấy. Nói đến đây tôi cũng thấy đôi mắt của anh sớm đỏ hoe. Tôi nhìn anh, tim đau như có cả ngàn mũi sao nhọn đâm vào. Bân sang, nhìn thấy má cũng ướt đấm. Anh dường như không thể nào không chế nổi cảm xúc của mình nữa, ôm tôi rất chặt. Tôi hiểu tâm lý của con người thường là như vậy. Cố sống này mới chỉ xảy ra. Bạn xét nghiệm ADN vẫn còn nóng hổi. Anh không muốn chấp nhận đứa bé, nhưng mà lòng của anh cũng rất hoàng mang. Ôm tôi vào lòng Mà lòng ngực của anh run bẩn bật Tôi cảm tưởng như anh đang đau xé nát tầm can Mai một lúc lâu sau đó Anh mới từ từ buông tôi ra khỏi Lúc này thành cũng bình tĩnh hơn rất nhiều Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh Anh khóc vì con của chúng ta Lần thứ hai cũng bởi vì con chúng ta Và lần này anh khóc bởi vì thương em Hai người quan trọng của cuộc đời anh Anh xin lỗi Xin lỗi rất nhiều Không đâu Anh không có lối Và anh cũng đừng tự trách bản thân của mình như vậy Thật lòng Nếu như nói em không buồn thì đó là lời nói xối Nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ hơn Thì em nghĩ Nếu đứa bé đúng thật là con của anh Vậy thì chúng ta nên vui vẻ đón nhận Bởi vì đứa bé không có tội anh ạ Cho anh thời gian để xác nhận lại mọi thứ nhé Tôi mỉm cười gật đầu với anh Dù cho tôi vẫn còn rất đau lòng Nhưng mà lúc này phải tỏ ra bình thản trước mặt của anh Nên tôi cố gạt mọi chuyện sang một bên từ tay vào bếp nấu chanh vài món ngon Chiều hôm đó tôi sợ ở nhà lại càng nghĩ nhiều Nên chủ đồng cũng anh đến công ty làm việc Mấy ngày chúng tôi đi du lịch hợp đồng trồng chất lại càng nhiều việc Ngồi soàn hợp đồng mà thỉnh thoảng tôi lại cư như người mất hồn vậy Một hợp đồng sửa đi sửa lại cả chục lần mới xong Chị Duyên Uống cà phê đi ạ Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn thấy Linh, thấy trên tay của ấy cầm theo cốc cà phê đang mỉm cười với mình tôi gật đầu. Cảm ơn em. Chị làm gì mà em thấy sắc mặt của chị không được tốt vậy? Hay là chị vừa xảy ra chuyện kia nên mất sức à? Em nghe nói phụ nữ sau khi xảy xong thì kiêng dữ lắm ý. Cảm ơn, chị không sao. Thành thoảng em nghĩ mà tội chị và xếp quá. Lấy nhau cũng bởi vì đứa bé Mà không ngờ con lại bỏ anh chị đi sớm quá Không biết có phải là do tâm trạng của tôi không tốt Nên bây giờ nghe cái gì cũng không cảm thấy lọt tai không Tôi nghe Linh nói như vậy thì liền khó chịu bảo Nếu như em không còn việc gì làm Thì ra ngoài cho chị làm việc đi <cười> ừ, Dạ vâng thì Em cũng chỉ là quan tâm chị một chút thôi mà Và là em nghe nói người yêu cũ của, của sếp về rồi à chị Chị không biết đâu Chị ấy có một gia đình quyền lực lắm phu nhân cũng quý chị ấy nữa Em nhắc trước cho chị cẩn thận đấy Linh à Làm thư ký cho chồng chị Cũng chỉ nên lo chuyện công việc của chồng chị Còn về chuyện cá nhân của nhà chị Em không cần phải lo Dù sao thì em cũng chỉ là nhân viên Là người ngoài mà thôi Tôi cố tình nhấn mạnh trước người ngoài Để cho cô ta hiểu thân phần và danh giới của mình Không phải thích nói gì thì cũng nói được. Nhiều lúc thì tôi cũng muốn bảo anh đổi thực ký lắm. Nhưng mà dù sao mối quan hệ của tôi và chồng cũng mới bắt đầu. Tôi không có quyền ép anh như vậy. Hơn nữa thì tôi cũng không thể phủ nhận được lành làm rất được việc. Tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Khéo ăn nói, khéo xa giao với khách hàng. Thế nên dù có không bằng lòng tôi cũng không thể làm việc theo cảm tính. Buổi tối hôm ấy anh chủ động vào bếp nấu cơm nhìn người đàn ông cao cao tài thượng mà bây giờ sẵn sàng với mình sắn tài áo tôi cảm thấy lòng mình an ủi hơn rất nhiều ăn cơm xong chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp như thường ngày chuyện lâm có con riêng tôi cũng không dám kể với cái trang hay ai biết ngay tối hôm đó tôi dũng vào lòng của anh từ chập tối hít hà chán che mùi hương trên cơ thể của anh rồi mới thiếp vào giấc ngủ thế rồi những ngày tiếp theo lại trôi qua quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường Nhưng mà mỗi khi nhìn anh từ phía sau tôi cảm giác như có tàn đá đè lên đôi vai nặng chiếu. Cái chàng chắc là cũng nhận ra được sự thay đổi của tôi nên hỏi. Mối quan hệ của mày với ông Lâm là thế nào vậy? Bọn tao vẫn như thế, bình thường mà. Mà sao tao nhìn hai người có có cảm giác lòng ai cũng đầy chăn trở như thế nhỉ Tôi đành trêu nó thân như chó nhưng mà sợ lộ truyền nên lại phải nghiêm túc bảo. Hầm à, có gì đâu. Do công việc nhiều nên như vậy thôi. Thật là không có gì giấu tao chứ. Thật mà. Thế dạo này tình yêu tình báo thế nào rồi? <cười> ế dài cổ, có ai thèm rước đâu. Tôi định trả lời lại. Like, nhưng mà chợt thấy bên dưới nhà dường như có ai đó đến nên vội vàng bảo nó nói chuyện sau rồi tắt máy. Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài. Lâm đứng cầu thang nhìn xuống thì tôi thấy Thảo đang đứng cùng chồng mình. Tay của ấy còn sắt theo cả đứa bé nữa. Dòng của chồng tôi cũng vang lên. Cô đến đây làm gì vậy? Em đưa con đến chơi với anh. Dù sao bố con anh cũng xa nhau mấy năm nay. Chưa có nhiều thời gian gần nhau. Mà ngày mai em đi công tác Sài Gòn mấy ngày. Em quyết định sẽ để con ở đây với anh. Nhân cơ hội này cho thằng bé được gần cuối với bố. Từ hôm ấy về nó cứ hỏi bố suốt đi. Cô bị điên à? Dẫn nó về đi Lâm Vì sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy Con cũng là con của anh mà Em không biết Em không biết vì sao anh lại như thế Anh... Anh không tin em à Em biết là Em đã khiến cho anh mất niềm tin Nhưng mà em tin là Anh vẫn còn tình cảm với em có phải không Nếu như có thể thì Anh hay vì con Mà cho chúng ta cơ hội nữa được không vậy Nói xong thì Thảo đưa tay mình Nắm lấy cổ tay của anh Anh không gỡ tay quấy sang ngay Mà cúi xuống nhìn đứa trẻ Sau đó anh bảo cô Hoa dắt thằng bé ra ngoài chơi Khi thằng bé được cô Hoa dẫn đi khỏi Anh đưa tay giật mạnh tay của Thảo ra khỏi Lành lùng nói Cô biết là tôi ghét Nhân hàng phụ nữ gì không Là cái hàng đã ngu lại còn Chấp như cô đấy Đây là cuộc đời chứ không phải là cái giường Để cô vừa ngủ vừa mơ mộng đâu Thảo ngành nói như vậy Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi Lâm Tại sao anh có thể sỉ nhục em như vậy Cô không biết cuộc đời này Được tôi sỉ nhục Cũng là một vinh hành à Em không ngờ Sau bao nhiêu yêu thương Anh lại trở nên tuyệt tình đến như thế Lâm im lặng vài giây rồi nói tiếp, Giọng nói lúc này cũng trầm xuống hơn Tôi có thể cho cô tất cả Ngoài trừ trái tim và tình yêu của tôi Và cũng đừng để tôi khinh cô thêm nữa Làm ơn đấy Nói xong Lâm xoay người bước đi ra ngoài Thảo thấn thờ sơ nước mắt Vậy nhưng khi cô ta ngước mắt lên nhìn thấy tôi sắc mặt liền chuyển sang thái độ hoàn toàn khác Chị Hà hê lắm có phải không Nhưng mà chị cũng đừng vui mừng quá sớm Bây giờ chúng tôi có với nhau một người con Đứa con sẽ là sợi dây kết nối chúng tôi lại Hơn nữa mà anh ấy nói Chỉ chấp nhận tôi làm con dâu Với một đứa chẳng có tí sang chồng nào Chỉ là một con nhào quê hèn như chị Đứng bên anh ấy Không dững đôi tí nào cả Chỉ cứ chống mắt lên đời đi Đời những gì sắm diễn ra đi Rõ ràng là cô ta đang dần cá chém thớt Nhưng mà tôi vẫn điên lắm Dù sao thì tôi đang là vợ hợp pháp của anh Tôi không ghen thì thôi đằng này cô ta có tư cách gì mà lại ghen với tôi? Tôi thản nhiên đáp. Tôi biết xuất thân tôi không bằng cô và tôi cũng không có gì trong tay ngoài chồng mình cả. Mà đáng tiếc chồng tôi lại là ước ao của cô, là thứ mà cô đến nằm mơ cũng không có được. Chị. Nhìn cô bây giờ tôi mới hiểu lý do mà tôi nhận thấy rằng tôi là người xứng đáng và nghĩ hơn bao giờ hết. Nói xong thì tôi xoay người bước lên phòng. Mặc kỳ cô ta đứng ở đó ôm cục tức Nhưng mà tôi biết nhất định cô ta sẽ không bao giờ để yên cho chúng tôi Và đúng như sự đoán Buổi sáng hôm sau đích thân mẹ chồng tôi sách thằng bé đến rồi nói Thảo nó đi công tác một thời gian Trong thời gian này thằng bé sẽ sống ở đây cùng với bố nó Lâm nghe mẹ chồng tôi nói như vậy thì liền đám Làm sao được? Vợ chồng con cũng vẫn đi làm suốt cơ mà Không được cũng phải được Nói xong bà quay sang bảo tôi Mặc dù là tôi cũng không yên tâm Giao cháu tôi cho cô Nhưng mà tôi muốn thằng bé được gần bố Vậy nên bắt buộc từ nay Cô nghỉ làm ở nhà trông thằng bé Mà nếu như cháu tôi Xây xương dù chỉ là một cái móng tay Cô đừng trách tôi tàn nhấn đấy Tôi nghe xong liền vô thức quay sang nhìn chồng Trong lòng trợt cảm thấy mâu thuẫn Mâu thuẫn bởi vì không biết nên từ chối hay đồng ý Thật sự nhìn đứa bé đáng yêu thế kia Tôi cũng muốn được chăm sóc Nhưng mà vẫn không thể phủ nhận Trong lòng của tôi Vẫn có một rào cản nhất định Hơn nữa tôi đang đi làm Chỉ có đi làm mới giúp tôi không phải suy nghĩ nhiều Mà bây giờ mẹ chồng xa lệnh như vậy rồi Tôi phải làm sao đây Ngay sau đó lâm sóng giạc lên tiếng Mà Từ hôm bữa đến bây giờ con nhìn mày quá nhiều rồi đấy Mà hình như là con càng nhân nhượng, mà lại càng làm tới thì phải. Mẹ thích nhận cháu, mẹ cứ tự mà chăm. Vợ chồng con cũng còn công việc và không có thời gian để chăm đâu. Cái gì mà tự chăm? Tại anh nghĩ là mẹ không muốn chăm cháu mình à? Mẹ làm như vậy cũng bởi vì muốn cho bố con anh được gần gũi nhau thôi. Con không biết đâu. Công ty đang rất nhiều việc. Vợ con không chăm được đâu. Anh chỉ nghề làm đi du lịch chán chê thì không sao cả Bây giờ lại viện cỡ công việc <cười> Đúng thật là buồn cười Mà Con không thích nói nhiều Lúc lầm quát lên Tôi thấy thằng bé sợ ôm chặt lấy chân bà Mà méo máu Nhìn ánh mắt của thằng bé tôi lại nhớ đến con mình Tình thương trong tôi trỗi dậy Hơn nữa tôi biến tính mẹ chồng mình Anh và bà đều có một điểm chung là rất kiên quyết Bởi vậy tôi đành lên tiếng Dạ vâng mà cứ để cháu ở đây Con chăm cho đến khi Thảo về mà chồng nghe xong nhìn tôi Ánh mắt đầy ghét bỏ Nhưng mà giọng nói cũng hạ xuống đôi chút Đứng trên phương diện của cô Thì thằng bé không liên quan gì đến cô cả Nhưng mà nó lại là con của chồng cô Tôi cũng biết làm khác máu tanh lòng Nhưng mà cô liều chăm sóc thằng bé cho tốt đấy Vâng mà cứ yên tâm đi ạ Được rồi Tôi có việc phải đi rồi cô trông thằng bé đi Nói rồi thì bà cuối xuống Bảo thằng bé bằng một dòng nói Vô cùng nhẹ nhàng Bọn ơi Bà nội phải đi công việc rồi Thế hôm nay con ở đây chơi với bố và dì nhé Thằng bé nghe như vậy Ngơ ngác nhìn bà Bởi vì thằng bé cũng còn nhỏ Nên cũng không quan trọng ai trông mình Miễn là có đồ chơi Con muốn đi nhà bóng <cười> Được rồi sẽ có nhà bóng Bà sẽ xây riêng cho Bon một khu vui chơi Bon chịu không nào? Dạ vâng Sau khi bà đi khỏi thì Lâm đột nhiên Quay sang nhìn tôi và ánh mắt rất khổ tâm Anh nói Em lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của người khác Vậy như em có bao giờ lo cho cảm xúc của mình không? Duyên à Anh không muốn em phải gường em Làm một việc gì đó khiến mình không thoải mái Anh việc gì cũng không sợ Việc sợ duy nhất Chính là làm cho em khổ thôi Tôi nghe lầm nói như vậy Trong lòng như được an ủi rất nhiều Tôi đưa mắt nhìn về phía thằng bé Đang ngồi trên ghế sofa Đang chơi đồ chơi Nhìn sự hồn nhiên của thằng bé Mà vô thức tôi nở nụ cười Tôi bảo anh Em không có gì là gần ép hay khổ cả Anh cứ yên tâm đi nhé Em chưa có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ con Xem như đây là một cơ hội đi Cơ hội Tôi tùm tìm cười Véo nhẹ vào mối của anh Ngốc à Cơ hội đã có kinh nghiệm Sau này chăm con mình Nghe tôi nói đến đây Thì cuối cùng Lâm cũng chịu nở ra nụ cười Buổi trưa hôm ấy tôi chủ động Vào bếp nấu cơm Trước khi bà về có đưa cho tôi Một thực đơn Những món ăn mà thằng bé yêu thích Cũng may là sau này tay nghề nấu ăn của tôi đã hơn trước Mà mấy món ăn của thằng bé cũng sẽ làm Nên thằng bé ăn cũng rất ngon miệng Nhìn hai bố con nhà anh ngồi cạnh nhau Không biết có phải là do tôi quá hy vọng hay suy nghĩ quá nhiều không mà tôi không tìm được nét nào của anh trên gương mặt của thằng nhỏ. Nghĩ ngợi cả trưa đó mặc dù trong đầu vẫn còn hiền rất rõ hình ảnh kết quả ADN của bố con anh nhưng mà tôi vẫn muốn chắc chắn một lần nữa. Thế là buổi trưa tôi đã trộm nhổ tóc của thằng nhỏ và anh sau đó nhờ cô hoa trông thằng bé đích thân đến trung tâm dài má gen để dám đỉnh lại. Thực ra tôi biết bản thân mình cũng nên chấp nhận sự thật. Nhưng mà cứ nghĩ đến khuôn mặt thằng nhỏ tôi lại cảm thấy hoang mang vô tận. Tôi vẫn muốn có một câu trả lời cho những hoang mang của tôi. Sau khi từ trung tâm xét nghiệm Aiden trở về, tôi cũng trở về thẳng nhà. Lúc này thì Lâm đã ký hợp đồng với đối tác. Còn thằng nhỏ vẫn ngoan ngoan ngồi ghế chơi ghép hình. Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé ngước mắt nhìn rồi nói bằng giọng vẫn còn hơi ngọng. Chơi... Chơi Con muốn cô chơi cùng con à Thằng bé gật đầu Tôi cười nhà ngồi xuống cùng thằng bé Bon còn nhỏ Mà có vẻ chơi lắm ghém rất sỏi Cứ như là một đứa bé 4-5 tuổi rồi Tôi bột miệng nói Bon chơi lắm ghém sỏi quá mời nhà Bon hay chơi cùng ai vậy Bố Bon Tôi trần xứng người khi nghe thằng bé nói như vậy Không biết có phải là do thằng bé nghe thơ trả lời như vậy không? Vì thằng bé và chồng tôi cũng mới nhận lại nhau thôi. Hơn nữa, anh còn không bế và lại gần thằng nhỏ lúc nào. Tôi đang đành lên tiếng hỏi tiếp thì cô hoa giúp việc mang sữa đến. Sữa cô sẵn tôi pha. Tôi đã pha xong rồi đây. Dạ, cháu cảm ơn cô. Tôi nhận lấy cống sữa từ tay cô giúp việc rồi rót dành cho thằng bé uống hết. Buổi chiều hôm ấy tôi cũng nhận được Điện thoại của mẹ chồng mấy cuộc gọi liền Kể từ khi kết hôn Đây là lần đầu tiên bà gọi vào số của tôi Mà lần này chỉ vì cháu bà mà thôi Bà sẵn đi dặn lại Tôi không được làm gì thằng bé Lúc nghe như vậy tôi cũng rất chạnh lòng Bởi vì hóa ra Trong mắt của bà tôi xấu xa như vậy Nhưng mà dù khi tôi nghe bà nói xong Cũng chỉ biến vâng dạ cho xong Chiều hôm đó tôi là người tắm cho thằng bé Loanh quanh đến buổi tối Thì lâm về Ăn cơm xong đến lúc thằng bé gần đi ngủ, tôi cho Bon uống một cốc sữa, rồi đưa Bon vào phòng đánh xăng cho thằng bé. Đợi cho đến khi thằng bé ngủ say rồi tôi mới yên tâm, đặt một chiếc gối ôm bên cạnh, đóng cửa rồi trở về phòng mình. Thực tình nhìn khuôn mặt của thằng bé khi ngủ trong lòng của tôi như đã xóa tan mọi rào cạn, mà thay vào đó là một tình yêu thương với trẻ thơ vô hạn. Bỗng nhiên tôi lại nghe đến đứa con của tôi và Lâm ở tương lai, và cả đứa bé đã mất của chúng tôi. Nếu như con không bỏ chúng tôi mà đi thì chỉ vài tháng nữa thôi tôi đã có thể ôm con vào lòng. Khi tôi bước chân vào đến cửa phòng tôi thấy Lâm đang nói chuyện điện thoại và tôi không nghe rõ đổ bên kia nói gì cả. Chỉ biết rằng sóc mặt của anh đang sân cầu có khó chịu. Thằng bé ngủ rồi. Cô muốn gặp con mình thì về mà đón đừng có gọi cho tôi nữa. Nói xong anh liền tắt máy. Tôi đoán đó là Thảo gọi nên cũng không hỏi làm gì. Lặng lẽ đi vào giường nằm Anh đi lại ôm tôi từ phía sau Rồi anh bảo Em có mệt không? Em không Mà chồm vỉa thằng bé Được cái ăn ngủ tốn Thế nên cũng nhàn lắm Ừ À đúng rồi Ừ Khi tối em thấy Bon Muốn chơi cùng với anh đấy Nhưng mà sau khi đó Anh lại phớt lờ đi như vậy Rồi sao trẻ con cũng không có tội và chúng rất dễ bị tổn thương đấy. Anh bận. Tôi nghe đến đây thì biết thừa là Lâm cố tình nói một lý do như vậy thôi. Chưa thực lòng Thanh vẫn chưa chấp nhận được sự xuất hiện của Bon. Mà dường như tôi có cảm giác anh đang suy tính điều gì đó. Thì thoảng, anh lại nói tôi đợi anh. Và tôi cũng chưa nói cho anh chuyện tôi mang tóc của anh và Bon đi xét nghiệm. Đợi kết quả xong xuôi, Tôi mời nói cho anh biết Đêm hôm ấy Anh ôm tôi ngủ rất chặt Chặt hơn mọi ngày rất nhiều Giống như thế Sợ làm chỉ cần buông lơi một chút Sẽ lạc mất nhau vậy Cho đến nửa đêm tôi đang ngủ Thì về tỉnh sớm Vừa đánh xoay người đi vệ sinh Thì Lâm nhắm mắt vừa hỏi Em đi đâu đấy Em đi vệ sinh Hôn một cái rồi đi Đồ hâm này Bỏ em ra Không em tè sao quần bây giờ đấy Lúc này thì Lâm mới mở mắt ra Anh khét cười nhìn tôi Sau đó cúi xuống hôn tôi một cái Rồi mới chịu buông khỏi Nhiều lúc nghi đúng là khi yêu mấy ai được bình thường Anh cũng như vậy Ngày thường cao ngạo là thế Nhưng mà khi ở bên cạnh nhau cứ như một đứa trẻ Ngày hôm sau Bởi vì trong nhà có thêm một đứa trẻ Nên tôi dậy sớm hơn ngày thường Sáng sớm Cô giúp việc đi trở về chuẩn bị đồ ăn cho người lớn. Còn tôi nấu riêng đồ ăn cho Bon. Sau khi thằng bé dậy, tôi cho Bon về sinh cá nhân xong xuôi thì ngồi xuống ăn sáng cùng hai vợ chồng. Sáng nay bỗng nhiên cảm giác của Bon kén ăn hơn hôm qua. Tôi thấy như vậy thì mới hỏi. Thế đồ ăn hôm nay cô nấu Bon không thích ăn à? Thằng bé ngay xong bất chợt ngước mắt nhìn tôi. Đôi môi nhỏ xanh bắt đầu miếu máu. Mẹ... Mà... Bọn muốn mẹ Thảo Tôi nghe xong bối rối nhìn thằng bé Không biết phải làm thế nào Chỉ biết số rành thằng nhỏ Ai ngờ đâu càng số rành Thì thằng bé lại càng khóc lớn Lầm thấy như vậy cuối cùng đã không kìm nén được Mà quát Nín Ngày thấy lầm quát như thế Tôi cũng có một chút sững sờ Bởi vì tôi nhớ khi mà tôi mang bầu Dù đứa bé chưa chào đời Nhưng anh lại rất yêu thương đứa nhỏ Liệu rằng có phải anh vẫn không tin Bon là con của mình nên mới như vậy Tôi bảo Thôi Anh đừng quát con như vậy Nó vẫn còn bé mà, có biết gì đâu Mất một lúc rất lâu sau đó Thằng bé mới nín hẳn Ăn sáng xong thì Lâm đi làm Tôi ở nhà chơi cùng Bon Nói chuyện cùng Bon Thằng bé lúc này cũng dần vui vẻ hơn Bon ở nhà hay chơi với ai? Vũ Hoa Thế mẹ Thảo có hay chơi với Bon không? Mẹ bảo là mẹ con đi làm Sau đó thì tôi có hỏi thêm vài câu nữa Nhưng mà thằng bé không trả lời lại Lúc sau tôi nhờ cô Hoa để ý thằng bé Mình lên tầng lấy điện thoại Vậy nhưng vừa lên đến phòng Tôi đã nghe thấy giọng của mẹ chồng mình Oan oan khắp căn nhà Tôi quay trở lại đành bùng bước xuống chào bà Thì không ngờ lại thê bà đang vạch áo Bon lên xem thật ký Rồi bà hỏi Bon à Ờ, hôm qua thì ai tắm cho con vậy? xàm cô à Thế cô có cố vào người của Bon không? Không à Cô có đánh Bon không? Thằng bé cũng lắc đầu Lúc này thì bà mới thôi không tìm kiếm vết tính trên người của Bon nữa Dù tôi biết gió mẹ chồng không mưa dưới mình Nhưng mà không hiểu sao khi thấy hành động đó của bà vẫn khiến tôi đau lòng Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước xuống chỗ bà nhẹ nhàng hỏi mẹ vừa mới đến à sáng nay thằng bon ăn gì đấy sáng sáng nay con nấu cháo gà cho bon ăn tớ cô có cho thằng bé uống sữa không đấy dạ có à mà nhớ là đừng có bỏ thêm gì vào sữa đấy nhá tôi nhìn bà tức muốn rơi cả nước mắt khi con người đi quá giới hạn khả năng nhẫn nhịn thêm sẽ nói hết những suy nghĩ trong lòng của mình một cách thẳng thắn Tôi tuy rằng không phải mẹ ruột của Bon, nhưng mà tôi cũng là con người, cũng biết yêu thương, biết đúng sai. Thế nào mà bà lại nói những câu như sát mũi vào lòng tôi, biến tôi thành một người không có lương tâm như vậy? Ớt quá tôi nói thẳng. mà con biết là mẹ không thích con. Nhưng mà nếu như mẹ không nói được những lời tử tế thì con nghĩ là mẹ không cần phải nói với con nữa đâu ạ. Chị, chị dám nói với tôi như vậy à Mẹ ngồi chơi với Bon đi Con đi pha nước cam cho mẹ Tôi khỏi đi Nhìn cái mặt chị như để đám thức kia ai dám uống Mà tốt nhất Chị đi đâu thì đi cho bà cháu tôi Chơi với nhau một lúc đi Vậy thì con xin phép lên phòng Khi nào mẹ về thì gọi con à lâm lên đến phòng Cũng may khi cầm đến điện thoại Thì tin nhắn của Lâm Hiền đến Đã phần nào xoa dịu tâm trạng của tôi lúc này Anh nhắn Anh đến công ty rồi Em đang làm gì vậy? Em đang ở trên phòng đấy Mày vừa đến chờ với bọn Thế ở yên trên phòng thôi đừng xuống nhá Em biết rồi Anh làm việc đi nhá Nay đến công ty không có em cảm thấy nhớ ấy. Thôi làm việc đi sẽ bớt nhớ Người đàn ông cuồng công việc à Bây giờ thanh cuồng em ấy Tôi vừa nhắn vừa cười Lòng như đang nở càng ngan đóa hoa trong đó. Tình yêu của chúng tôi mỗi ngày lại càng ngọt ngào, mỗi ngày lại càng khắc sâu đến tận xương cốt. Vậy nhưng càng hạnh phúc, tôi lại càng sợ mất anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thật sự là chúng ta có thể thấy là cuộc hôn nhân giữa Lâm cùng với Xuyên thì càng ngày càng trở nên có nhiều sóng gió só. Không biết từ đâu bỗng nhiên lại xuất hiện một đứa bé như vậy và việc mà duyên của ấy muốn xét nghiệm Aden cũng là một điều khiến chúng ta có thể phần nào hy vọng rằng trong tương lai sẽ có một câu trả lời thỏa đáng cho sự việc này. Liệu rằng đây có phải là một chiêu trò của thảo dâng Nên hay không? Thì câu trả lời sẽ đến ở những tập truyện kế tiếp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh chỉ sổ nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ sổ nhé.